khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. chương 34, người thật lòng yêu bạn, dù bị lột da cũng phải lết tế trước mặt bạn. Những ngày cuối tuần gần đây, tôi luôn đi học làm bánh kem ở một trung tâm dạy nữ công gia chánh. Người dạy tôi là một cô gái vui vẻ hay cười, với tay nghề làm bánh rất tuyệt vời. Lúc trước, nhìn thấy những chiếc bánh ngọt cực kỳ tinh tế từ tay cô ấy, Tôi lập tức nói với người phụ trách Tôi muốn cô ấy dạy tôi Cô ấy nhỏ hơn tôi khoảng 10 tuổi Rất hoạt bát khéo léo Tôi không hề che giấu sự quý mến của mình với cô ấy Cô ấy cũng cảm nhận được sự quý mến của tôi dành cho mình Bởi vậy chúng tôi mau chóng trở nên thân thiết với nhau Lần gần nhất tôi tới trung tâm Thấy cô ấy không vui vẻ như ngày thường Mà mắt đỏ lựng, khóe mắt ngấn lệ Lặng lặng rơi nước mắt Tôi hỏi cô ấy sao vậy Cô ấy vừa nghe tôi hỏi Thì nước mắt càng rơi như mưa Do dự một lúc cô ấy mới nghẹn ngào đáp Cô ấy và bạn trai vừa mới chia tay Tôi hỏi cô ấy lý do tại sao Cô ấy đáp Anh ấy là người bản địa Còn em là người vùng khác Tuy điều kiện gia đình em không tệ Nhưng mẹ anh ấy chê nhà em không ở đây, không giúp được gì cho anh ấy, nên không đồng ý cho chúng em yêu nhau. Không những thế còn giới thiệu cho anh ấy một cô gái bản địa. Mẹ anh ấy rất thích cô gái kia, muốn hai người họ ở bên nhau. Tôi nhíu mày hỏi, thế cậu ta thì sao? Quan trọng là thái độ của cậu ta thế nào? Cô ấy lau nước mắt buồn bã nói. Anh ấy là người con có hiếu Trước đây anh ấy cũng từng trao đổi với mẹ mình mấy lần Nhưng mẹ anh ấy kiên quyết không đồng ý cho chúng em yêu nhau Anh ấy cũng không muốn khiến cha mẹ đau lòng cho nên Thấy cô ấy khổ sở buồn bã Nhưng vẫn cố nói đỡ cho bạn trai Tôi vừa giận vừa thương Bước qua tuổi 30 Từ lâu tôi đã không tin mấy lời vớ vẩn như Cha mẹ anh không đồng ý, anh không xứng với em, anh không thể cho em cuộc sống mà em mong muốn. Kỳ thực chân tướng đằng sau những cuộc tình chết yếu chỉ có một. Thật ra anh không mấy yêu em. Nếu hỏi tôi, tôi ghét nhất loại đàn ông nào, thì đó chính là loại đàn ông chia tay rồi mà còn không chịu nói thật. Một mực làm bộ như mình thâm tình lắm. Tất cả đều là bất tắc dĩ. Chia tay còn khiến đối phương suy nghĩ miên mang. Bản thân anh ta thì vui vẻ thoải mái bắt đầu cuộc sống mới, nhưng lại khiến đối phương ở không được, đi chẳng xong. Vậy mà cũng có rất nhiều cô gái tha tin rằng anh ta có nỗi khổ tâm, chứ không chịu đối mặt với hiện thực. Lúc mới bắt đầu sáng tác, tôi từng quen một cô gái ở Hà Môn, gọi là Tiểu Đê. Khi đó độc giả còn ít. Nên tôi cũng có thời gian để quan tâm đến một cuộc tình. Chuyện của Tiểu Đê giống hệt chuyện của cô gái ở trung tâm dạy nữ công gia chánh. Tiểu Đê và bạn trai đều là người hạ môn. Nhưng Tiểu Đê là con trong gia đình đơn thân, sống cùng mẹ. Mẹ cô ấy nuôi cô ấy không dễ. Gia cảnh đương nhiên không tốt lắm. Tiểu Đê và bạn trai quen nhau một thời gian thì bạn trai dẫn Tiểu Đê về ra mắt cha mẹ anh ta. Cha mẹ bạn trai không thích xúc thân của tiểu đê Cho rằng một cô gái như vậy sẽ làm liên lụy đến con trai của họ Nên không đồng ý cho hai người tiếp tục yêu nhau Dù tiểu đê cố gắng lấy lòng họ ra sao cũng phí công vô ích Xong tiểu đê chưa từ bỏ ý định Cô ấy nghĩ lâu dần chắc chắn cha mẹ đối phương sẽ bị cô ấy cảm động Nhưng đối phương thấy tiểu đê không chịu từ bỏ Thì mau chóng giới thiệu con gái một cục trưởng cho con trai họ Già cảnh của tiểu đề đương nhiên không thể sánh bằng nhà cục trưởng Nhưng cô ấy rất tin tưởng vào tình yêu này Ban đầu, bạn trai quả thật phản đối việc cha mẹ mai mối sắp đặt Thề rằng không bao giờ phụ lòng tiểu đê Nhưng chỉ sau 3 tháng, thái độ của anh ta bắt đầu thay đổi Không còn nhiệt tình với tiểu đề như xưa Nửa năm sau anh ta nhắn tin chia tay với tiểu đê. Tiểu đê, cha mẹ anh kiên quyết không đồng ý, mẹ anh còn đòi chết cho anh xem. Họ nuôi nấng anh không dễ dàng, anh không muốn làm họ đau lòng như vậy. Dù anh không hề muốn chia tay với em, song hiện thực không cho phép chúng ta ở bên nhau. Nhưng đời này anh chỉ yêu mình em, rời xa em anh chỉ còn là cái khác không hộp. Tiểu đề ôm tin nhắn mà khóc đến chết đi sống lại Cô ấy oán trách thế giới bất công Oán trách chính mình không có xuất thân tốt Oán trách bản thân vô dụng không khiến cha mẹ bạn trai yêu thích Chỉ không hề oán trách sự bội bạc của bạn trai Cô ấy nói Anh ấy là người con có hiếu Kiếp này em và anh ấy không có duyên Em hiểu được nỗi khổ của anh ấy Em tin là phải rời sai em thì anh ấy còn đau khổ hơn em Em không trách anh ấy. Lúc đó tôi nghe mà phát bực, lòng thầm nghĩ. Cô bé à, nếu rời xa em mà anh ta còn đau khổ hơn em thì kiểu gì anh ta cũng lựa chọn chống đối. Trong chuyện tình cảm, một cô gái dù có hiền làm tới đâu chăng nữa cũng sẽ trở nên cực kỳ ngang ngạnh, cố chấp. Họ chỉ tin điều mình muốn tin mà không chịu đối mặt với sự thật. Người đàn ông kia mau chóng kết hôn với con gái của cục trưởng, sinh một bé gái, còn tiểu đê thì lặng lặng làm việc ở hạ môn và chữa trị vết thương lòng. Khoảng hai năm sau, người đàn ông kia lại bắt đầu liên lạc với tiểu đê. Anh ta nói hôn nhân của anh ta không hạnh phúc. Vợ là tiểu thư con quan tính cách xích tệ, không dịu dàng săn sóc như tiểu đê. Hơn nữa anh ta vẫn còn yêu tiểu đê. Càng khó mà hòa hợp với vợ Tiểu đê nghe vậy thì rất đau lòng Cũng rất vui vẻ Bởi vì trong hai năm qua Quả nhiên người đàn ông kia chưa bao giờ quên mình Anh ta không yêu vợ Người anh ta yêu là mình Thế là hai người họ bắt đầu âm thầm liên lạc với nhau Tiểu đê càng yêu người đàn ông này hơn trước Cô ấy thấy anh ta đáng thương Vì phải sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc Cô ấy muốn bù đắp cho anh ta Cô ấy muốn khiến anh ta hạnh phúc Thế là Tiểu Đê trở thành tình nhân của anh ta Nhưng cô ấy không nghĩ mình là người thứ ba Bởi vì cô ấy và anh ta yêu nhau trước Chính vào thời điểm này Tôi quen Tiểu Đê Tiểu Đê rất yêu người đàn ông kia Nhưng cô ấy cũng rất hoang mang trước tương lai Vì chỉ khoảng 2 năm nữa là cô ấy tròn 30 tuổi Cô ấy cũng lo lắng cho tương lai của mình Bởi vậy cô ấy mong tôi chỉ cho cô ấy một con đường Tôi không đỡ trách mắng cô gái si tình này Nhưng đề nghị cô ấy kiểu gì cũng phải rời khỏi người đàn ông kia Vì tôi không thấy anh ta yêu tiểu đê Anh ta chỉ có tâm lý bổ khuyết mà thôi Vợ giúp anh ta nâng cao cuộc sống và thăng tiến trong sự nghiệp Mối tình đầu cho anh ta tình yêu si mê Cuộc đời của anh ta đương nhiên là hoàng mỹ, nhưng sự hoàng mỹ ấy là đánh đổi bằng hạnh phúc của hai cô gái. Có điều tôi không ngờ Tiểu Đê lại thuật lại toàn bộ lời nói của tôi với người đàn ông kia. Chật vấn anh ta rốt cục có yêu mình hay không? Đương nhiên anh ta không thừa nhận. Anh ta nói với Tiểu Đê, em điểm nào cũng tốt, chỉ là dễ bị người khác tác động, em đừng nghe người ta ly gián chia rẽ. Họ đang đố kỵ với tình cảm của chúng ta Anh có yêu em hay không? Lẽ nào em không biết ư? Nếu anh không yêu em Thì sao anh phải tìm trăm phương ngàn kế Để quay lại với em? Đương nhiên tiểu đê cũng thuật lại Toàn bộ lời của người đàn ông kia cho tôi Nghe thòng tôi cũng bó tay Sau đó tôi không muốn dính líu đến việc này nữa Vì tôi không thể đánh thức một người đang giả bộ ngủ Tiểu đề tiếp tục làm tình nhân của người đàn ông kia Anh ta sợ người khác nói ra nói vào Nên bắt đầu can thiệp vào các mối quan hệ của tiểu đê Ngoài người đàn ông kia Giữa tôi và tiểu đê không còn đề tài khác Dần dần chúng tôi cũng không liên lạc với nhau nữa Khoảng một năm sau Tôi chật nhận được một email mà tiểu đê gửi Kể lại chuyện xảy ra trong một năm qua Hóa ra cô ấy rất ít khi lên mạng không chỉ vì bị người đàn ông kia ca thiệp, mà còn có một nguyên nhân khác. Cô ấy có thai. Đúng lúc này vợ của người đàn ông kia cũng phát hiện ra chuyện tình cảm vụn trộm của hai người họ. Ban đầu tiểu đê rất vui. Cô ấy không muốn lén lúc thế này từ lâu rồi. Người đàn ông kia lại suốt ngày nói với tiểu đê rằng anh ta chỉ yêu mình cô ấy, không hề có tình cảm với vợ. Cô ấy nghĩ mình và anh ta... Đã bị lỡ nhau một lần Lần này anh ta sẽ chịu trách nhiệm vì cô ấy và con Nhưng có ngờ đâu Người đàn ông kia vội vàng về nhà dỗ dành vợ Cầu xin đối phương tha thứ Gọi điện cho tiểu đê ngay trước mặt vợ Nói rất nhiều lời cay nghiệt Con bảo tiểu đê đừng mơ lấy đứa bé ra để uy hiếp anh ta Ai biết đứa bé đó là con của ai? Tôi xem thời gian email được gửi tới từ 3 tháng trước Tôi thử hồi âm Nhưng dường như tiểu đê đã biến mất rồi Tôi kể câu chuyện này cho cô gái ở trung tâm dạy đứa công gia chánh Mong cô ấy đừng dẫm vào vết xe đổ của tiểu đây Tôi sợ người đàn ông kia lại quay về tìm cô ấy Khiến cô ấy trở thành thứ bổ khuyết ngoài hôn nhân của anh ta Ví dụ tương tự đã có quá nhiều rồi Khi yêu một người đàn ông, người phụ nữ sẽ trở nên ngây thơ hơn cả trẻ con 3 tuổi, thậm chí không cần đối phương lừa dối. Cô ấy đã sớm nghĩ ra lý do bao biện cho đối phương, nhưng dù có cố lừa mình dối người thì cũng không thể phủ nhận được sự thật. Anh ta quả thực không mấy yêu bạn. Tôi từng hỏi một quý ông, khi đàn ông thật lòng yêu một phụ nữ thì anh ta sẽ như thế nào? Anh ta thoáng ngẫm nghĩ rồi đáp Tiền cho cô ấy Tình yêu cho cô ấy Bản thân mình cũng cho cô ấy Dù bị lột da lê lết Cũng phải lê lết đến bên cô ấy Cô bé à Em đã nghe rõ chưa Khí chất bao nhiêu Hạnh phúc bấy nhiêu Chương 35 Đừng dễ dàng thay đổi bản thân Vì bất kỳ ai Ở công ty của ông xã tôi Có một vị giám đốc tiêu thụ Mới phát hiện ra mình bị bệnh dạ dày Rất nghiêm trọng Nếu không điều trị tốt Thì sẽ biến thành ung thư dạ dày Công ty rất tử tế Lập tức chuyển cương vị công tác cho anh ấy Tạo điều kiện hết mức Để anh ấy không phải đi công tác Vợ anh ấy là một người Rất đảm đang chăm sóc Biết chồng bị bệnh dạ dày Là vì mấy năm nay liên tục Phải đi công tác xa nên cô ấy dự định cố gắng bồi bổ cho chồng. Cô ấy sợ đồ ăn ở nhà ăn công ty không đủ chất dinh dưỡng, nên ngày ngày dậy sớm nấu cho anh ấy hai món mặn, hai món chay, lại hầm thêm một bát canh nóng đậm đà và một suất trái miệng gồm không dưới bốn loại trái cây. Tất cả được đặt vào một hộp thức ăn rất tinh xảo, phía trên còn kết nơ. Quãng thời gian đó, Công ty ông xã tôi nổi lên trào lưu Mang cơm ở nhà tới công ty Tôi không hề biết hóa ra Lại có nhiều cô vợ đà tài đa nghệ như thế Người này nấu canh cho chồng Để chồng ăn một buổi trưa Nghe đầu hương vị bày xa 3 mét Không hề thua khách sạn 5 sao Người kia làm sushi cho chồng Để chồng mang tới công ty Chia sẻ với các đồng nghiệp Nghe nói mùi vị chẳng khác nào Nhà hàng Nhật Bản chính công So với họ Tôi nào dám nhận mình là phụ nữ Thoáng chốc mà lòng tự tin của một cô vợ như tôi đây đã nát bè nát bét Khoảng thời gian ấy, tôi rất sợ đồng nghiệp của A Ngạn Đăng lên tràn cá nhân, ảnh Hôm nay vợ họ lại nói gì cho họ Tôi chưa từng like những bức ảnh ấy Sợ họ đột nhiên nhớ đến tôi Hỏi tôi định bao giờ gia nhập Tôi mong A Ngạn cũng đừng nghĩ tới việc này Nhưng có những việc càng muốn trốn càng trốn không xong Một hôm ông xã về nhà bảo với tôi Cưng à, đồ ăn ở công ty chán chết đi được Hay là bắt đầu từ ngày mai em cũng nấu cho anh mang đi nhé Tôi thầm chột dạ Việc này là làm khó tôi rồi Tôi chếp chếp mất giả bộ hồ đồ Được, ngày mai anh muốn mang gì đi Em bảo gì giúp việc chuẩn bị cho anh Chỉ nghiêng là ai ngạn không định cho tôi trốn tránh. Anh cũng biết là có thể bảo gì giúp việc chuẩn bị. Nhưng gì chuẩn bị làm sao giống em đích thân chuẩn bị được. Dù em không nấu hết thì ít nhất cũng cùng nấu với gì ấy. bạn không người khác hỏi anh cũng không nói dối được. Mà quan trọng là tấm lòng. Không thì mỗi ngày anh gọi bếp trưởng năm sao đưa cơm đến phòng làm việc cho anh là được rồi. Tôi biết mình chẳng hề có năng khiếu trong khoản nấu nướng. Nhưng tôi sợ anh ấy thất vọng. Sợ anh ấy thất vọng mà bớt yêu tôi Thế là tôi gập đầu đồng ý Hôm sau Khi anh ấy còn đang ngủ Tôi và dì giúp việc dậy từ rất sớm Để chuẩn bị đồ ăn cho anh ấy mang đi Dì giúp việc dậy sớm quen rồi Nên thấy không sao cả Nhưng với tôi mà nói Thì dậy sớm thật sự quá khổ cực Nhưng An Ngạn nói Không sai Đây là một chuyện cần đến tình yêu Dì giúp việc có thể nấu món ăn Nhưng chọn món ăn gì Hầm canh gì Không giống người khác ra sao Đây đều là những chuyện thử thách tấm lòng Vì giúp việc không thể làm thay được Sau một tiếng đồng hồ Cuối cùng tôi cũng sắp xếp đâu ra đấy A ạng cũng rửa mặt xong xuôi Thấy đồ ăn trên bàn Anh ấy lập tức vui vẻ Nói kinh ơi em vất vả rồi Đúng là tôi đã rất vất vả Hộp đồ ăn là hôm qua Cùng anh ấy đi khắp thành phố Cẩn thận chọn lựa Buổi tối lại trò chuyện với người bạn am hiểu nấu nướng suốt 2 tiếng đồng hồ Mới chọn ra được 4 món ăn Vừa ổn vừa không quá phức tạp Còn phải thay đổi liên tục 3 ngày đầu tôi vẫn cố kiên trì Nhưng một tuần sau Dù án ngạn động viên tôi thế nào chăng nữa Tôi cũng vẫn cảm thấy sự kiên trì của tôi đã tới giới hạn Sau khi chuẩn bị xong hộp đồ ăn Tôi không khỏi nghĩ Ai cũng có ưu điểm riêng của mình Vợ của vị giám đốc kia giỏi nấu nướng Nhưng tôi thật sự không có năng khiếu ở mặt này Thỉnh thoảng nấu cũng được thôi Nhưng ngày ngày nấu thì chẳng khác nào lấy mạng của tôi Hơn nữa bây giờ mới chỉ là nấu vài món ăn Sau này sẽ gặp nhiều thử thách khủng khiếp hơn Dù có cố gắng cả đời thì tôi cũng không thể am hiểu tất cả mọi thứ Lúc trước tôi đồng ý là vì sợ an ngạn bất mãn với tôi Sợ anh ấy nghĩ tôi không bằng vợ nhà người ta không còn yêu tôi nữa. Nhưng hôm nhân dài lâu như vậy không ai có thể cưỡng ép bản thân mình quá lâu. Lẽ nào tôi không làm việc này thì tức là tôi sẽ đánh mất tình yêu của anh ấy? Nếu anh ấy không hài lòng về tôi chỉ vì tôi không chịu làm chuyện này, liệu tôi có bỏ qua bản thân mà tiếp tục cưỡng ép chính mình hay không? Câu trả lời là không. Nếu đã vậy Tại sao tôi lại không cho anh ấy biết suy nghĩ thật sự của tôi ngay từ bây giờ? Để anh ấy sớm hiểu rằng tôi chỉ muốn làm chính tôi Tôi không muốn làm chuyện này chỉ vì tất cả mọi người đều đang làm Tôi mong hai vợ chồng có thể sống bên nhau, ung dung và thoải mái Tôi nói với An Ngạn Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ không chuẩn bị nữa Vì tôi không am hiểu cũng không yêu thích làm chuyện này An Ngạn quả thật hơi thất vọng Nhưng anh ấy không ép buộc tôi Không phải làm những chuyện này nữa Nhịp sống của tôi trở lại như xưa Sáng sớm viết văn 2 giờ Sau đó đọc sách quản lý Vân Ý Hiên Hai tháng sau sách của tôi xuất bản Rất nhiều người chúc mừng tôi An ngạn đăng ảnh lên trang cá nhân của anh ấy Thấy có người khác chân thành bình luận rằng Bà xã anh thật tài năng Anh ấy vui lắm Tôi nằm trong lòng anh ấy nói Em không giỏi nấu ăn Nhưng em có thể viết sách Em không thích làm việc nhà Nhưng em biết chơi đàn Mỗi người có sở trường và sở đoạn riêng của mình Em mong anh chấp nhận Con người chân thật nhất của em Anh Ngạn nói Lúc trước đúng là anh đã quá tham làm Anh vụ muốn em giỏi cầm kỳ thi họa Vừa mong em am hiểu nấu nướng Hay người khác đều có Anh cũng muốn có cho bằng được mày mà em dừng lại đúng lúc Không thì em vừa tiếp tục làm vừa tích tụ bất mãn với anh. Vậy anh mới mất nhiều hơn được. Sau đó, chúng tôi không bao giờ yêu cầu đối phương phải làm chuyện vượt quá năng lực của nhau nữa, thoải mái tự tại sống với con người thật của mình. Tôi từng rất sợ khi người khác trò chuyện về cách chăm chồng. Họ chỉ vào tôi và nói, "Người ta là nhà văn mà." Đây chắc chắn không phải lời khen, với ý rằng tôi chỉ biết viết văn. Chứ không biết chăm lo cho cuộc sống thường ngày của chồng Quá lười biếng Không làm tròn trách nhiệm của một người vợ Đôi lúc tôi cũng từng mất tự tin Thầm nghĩ Phải chăng mình thật sự không phải một người vợ tốt Nếu an ngạn lấy người khác Thì liệu anh ấy có hạnh phúc hơn hiện tại hay không? Nhìn giờ nghe được những lời như thế Tôi sẽ không nghi ngờ bản thân mình nữa Mà thoải mái thừa nhận Thì thoảng tôi cũng sẽ làm Nhưng đúng là làm không nhiều Mặt này tôi thật sự không bằng người khác Tôi quả thật không biết làm rất nhiều thứ Nhưng không phải người đàn ông nào cũng cần một người vợ tiêu chuẩn Chỉ cần an ạn yêu tôi là được Những chuyện họ biết làm thì tôi không biết làm Nhưng những thứ tôi am hiểu thì họ cũng không biết gì Tôi không hề thấy viết sách chơi đàn cao quý hơn nấu cơm giặt quần áo Chẳng qua là mỗi người lại âm hiểu các lĩnh vực khác mà thôi. Có lẽ nấu cơm, giặt quần áo có tính thực dụng hơn. Nhưng tôi chỉ cần làm tốt nhất trong lĩnh vực mà mình am hiểu là được. Tôi từng rất cố gắng để trở thành thần tượng trong lòng an ngạc. Những việc các cô vợ khác biết thì tôi cũng phải biết. Mà còn phải làm tốt hơn họ. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu. Tình cảm dài lâu nhất là sống với nhau bằng bản chất thật. Không gắn sức lấy lòng Không che giấu khuyết điểm Cứ thoải mái là một người không hoàn mỹ từ xuyên có cô gái hỏi tôi Bạn trai cô ấy không hài lòng về điểm này điểm kia của cô ấy Liệu có nên thay đổi bản thân vì anh ta hay không? Lần nào tôi cũng hỏi ngược lại Nếu bạn có thể cố gắng cả đời mà không hề oán tháng Vậy cứ thay đổi đi Còn nếu không thể thì bạn biết phải làm thế nào rồi đấy Còn người sống trên đời, có nên thay đổi hay không? Nên chứ, chúng ta có trách nhiệm và bắt buộc phải hoàn thiện bản thân Nhưng mọi sự thay đổi phải xuất phát từ nội tâm Là nội tâm của chính chúng ta thôi thúc mình thay đổi Chứ không phải vì ai đó không hài lòng nên chúng ta mới tìm cách đổi thay Con tim của mỗi người đều rất thành thật Nó chưa bao giờ phản bội chủ nhân của mình Tự nguyện là tự nguyện không muốn là không muốn. Mọi hành vi ép buộc con tim đều không thể diễn ra quá lâu. Trong tác phẩm Mầm mướp bao nhiêu, hạnh phúc mấy nhiêu, tôi từng soạn một bài viết Hoa hồng phương Tây và hoa hồng Trung Quốc. Dù là hoa hồng phương Tây hay hoa hồng Trung Quốc thì đều có người thưởng thức tranh trọng. Cái nào phải tử ti rầu rĩ, là hoa hồng phương Tây thì hãy kiều tỏa hương. Làm hoa hồng Trung Quốc Thì dịu dàng, e lệ Không phải ai hâm mộ ai Đây mới là chuyện động lòng nhất Cô bạn thân đường đường Luôn sống phóng khoáng Và tùy ý hơn tôi Tôi cũng từng lo nghĩ Liệu cô ấy có bị nhiều người thù ghét hay không Liệu có gặp nhiều phiền toái Trong cuộc sống hay không Nhưng suốt bao năm qua Tôi biết mình chỉ lo hảo Tôi yêu quý cô ấy Người khác cũng yêu quý cô ấy một phụ nữ bộc lội rõ tới ưu điểm và khuyết điểm của mình như vậy Đúng là đương đương rất biết cách để bản thân luôn thoải mái vui vẻ người yêu quý cô ấy thì thật sự thì thích sự hăng hái cãi mở thẳng thắn thành thật của cô ấy người không thích cô ấy thì đương nhiên luôn tránh xa cô ấy Nhưng đường đường chẳng bận tâm theo lời của cô ấy thì là tớ có phải nhân dân tệ đâu mà ai cũng thích tớ Kể cả tớ có là nhân dân tệ Thì biết đâu người ta lại chỉ thích đô Mỹ, bản anh Người suốt ngày sợ hết thứ nọ đến thứ kia Thì mới chẳng có gì hết Cô ấy luôn thông tuệ và tỉnh táo như vậy Chưa bao giờ tự ti trước bất kỳ ai Cũng không cần dối trắng, giấu giếm với bất kỳ ai Cô ấy không bao giờ thay đổi vì bất cứ người nào Nhưng 3 năm qua Cô ấy đã vì bản thân mà trở nên ngày càng tuyệt vời hơn Trong cuộc sống là như vậy Trong tình yêu cũng là như thế Nghe nói lần đầu hẹn hò với ông xã của mình Đường đường thẳng thắn gọi anh ấy là anh già Anh ấy lại gọi đương đương là gái ngốc Tôi từng hỏi cô ấy bọc trực như vậy Anh ấy không thấy ngưỡng à Đường đường thoáng nhìn tôi Ngay từ đầu tôi đã nói với anh ấy Em là người như thế đó Anh có thích em không? Đúng Em là người như thế đó, anh có thích em không? chỉ chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu chương 36 Thứ ngăn cản bạn trở nên ưu tú là tư duy của bạn Tháng trước, một người bạn đề nghị cùng đi du lịch tự túc với chúng tôi Cô ấy phụ trách lái xe, chúng tôi chỉ cần tham gia là được Thế là bốn người mau chóng tụ họp, chọn điểm đến rồi xuất phát Đều là phụ nữ nên vừa lên xe, mọi người bắt đầu trò chuyện ngay Tán gẫu một thôi một hồi, có người hỏi Tại sao giữa người với người lại có sự khác biệt lớn tới nhỉ? Một người khác trả lời Xuất thân không giống nhau, cho nên nhất định có khác biệt rất lớn Người bạn nhắc tới vấn đề này lắc đầu nói Không, có những người xuất thân giống nhau Nhưng mấy năm sau lại khác biệt một trời một vực Là vì năng lực và số mệnh khác nhau ấy Nhắc đến đề tài này Tôi thầm cảm khái Theo tôi thấy thì Thứ thực sự kéo dài khoảng cách Giữa người với người Chính là tư duy Là lý tưởng Không cần trông đâu xa Chỉ cần đọc bình luận dưới các bài viết của tôi Là có thể nhận ra từ gì mới là yếu tố quyết định tương lai của một người Nhớ dạo trước Tôi có chia sẻ về trang cá nhân bài viết Yêu một người đàn ông hay làm bạn đau khổ Bạn sẽ cô đơn cả đời Có chàng trai bình luận rằng Cậu ấy muốn trở thành một người đàn ông ấm áp Để chở che và bảo vệ người yêu của mình Lại có người giận dữ bình luận rằng Suốt ngày đòi hỏi chúng tôi phải thế này thế kia Sao không xem lại phụ nữ các người Phụ nữ cũng thường khiến đàn ông đau khổ đấy thôi Có những người phụ nữ chẳng có tư cách bài hỏi đàn ông Còn ở dưới bài viết Là một phụ nữ trong ngoài bất nhất Có cô gái bình luận như sau Đọc xong bài viết này Tôi nghĩ mình nên cố gắng hoàn thiện bản thân Để giữ gìn và chăm chúc cho hôn nhân tốt đẹp hơn Lại có người bình luận phía dưới Phụ nữ đã đủ khổ rồi Còn yêu cầu phụ nữ phải thế này thế kia Sao không xem lại đàn ông đi Họ có xứng được chúng tôi phải cố gắng như thế không? Tôi nhớ còn có một, một phụ nữ khác nói Có cần phải vậy không? Sau này Trung Quốc sẽ có 30 triệu đàn ông ế vợ Chỉ có đàn ông không cưới được vợ Chỉ không có phụ nữ không ai muốn lấy Nếu hiểu theo nghĩa đen Thì những điều họ nói đều là sự thật Những vấn đề của đàn ông phụ nữ cũng thường có Nhưng họ lại quên mất một điều Bạn cố gắng cả đời chỉ để xứng đuôi với một phụ nữ kém cỏi toàn diện Bạn không hoàn thiện bản thân chỉ vì những phụ nữ đầy thối xấu kia Nếu bạn vẫn muốn lấy một người tốt mọi mặt Vậy có lý do gì mà bạn không nỗ lực hoàn thiện bản thân? Còn những phụ nữ nghĩ rằng đàn ông không xứng đáng để họ cố gắng Đương nhiên cuộc sống sẽ trừng phạt họ Còn những phụ nữ nghĩ rằng đàn ông không xứng đáng để họ cố gắng, đương nhiên cuộc sống sẽ trừng phạt họ. Bạn phải ganh đua với những người đàn ông khác, bạn phải trở nên phúc chúng, thu hút hơn họ thì mới có nhiều sự lựa chọn khác nhau. Khi bạn tao nhã, phóng khoáng, thông tuệ, chính chắn thì ánh mắt của những phụ nữ tuyệt vời nhất mới dừng trên người bạn. Bạn không cần phải lấy một người phụ nữ nông cạn, vô tri, vụ lợi Cho nên sao bạn cứ mãi bận tâm tới những phụ nữ như vậy làm chi? Tương tự, đạo lý này cũng phù hợp với phụ nữ Tỷ lệ nam nữ ở Trung Quốc rất mất cân đối Điều này quả thực giúp phụ nữ có ưu thế hơn khi chọn bạn đời Nhưng đừng nghĩ nhờ đó mà bạn có thể bình chân như vậy Trong bất cứ thời đại nào Chỉ những cô gái tao nhã, tinh tế, ưu tố mới được những người đàn ông cũng tao nhã, tinh tế, ưu tú ưu ái khói trọng. Dù trên đời này có bao nhiêu đàn ông ấy vợ, người bạn muốn lấy sẽ luôn là một người đàn ông tao nhã, phóng khoáng, thông tuệ, chính chắn Mà kiểu đàn ông này, dù tỷ lệ nam nữ có mất cân đối đến đâu chăng nữa, họ cũng không bao giờ thiếu người theo đuổi. Muốn lấy được một người đàn ông như vậy Bạn cũng phải xuất sắc ưu tốn Thế đó Bạn còn cảm thấy mình có lợi thế nữa không? Tôi có một đồng nghiệp Bằng gấp và năng lực đều rất khá Lúc đó được tuyển vào thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm Nhưng những người từng tiếp xúc với anh ta trong công việc Đều cực kỳ bất mãn với anh ta Vì anh ta có một tư duy rất điển hình Tất cả đều là lỗi của người khác Dù anh ta có lỗi, thì cũng vì người khác có lỗi trước Mới khiến anh ta phạm sai lầm Ví dụ tương tự nhiều không kể xiết Giờ tôi vẫn còn nhớ vài chuyện Có lần một vị đồng nghiệp có một hạng một công việc cần tiếp xúc với anh ta Tại khái là cần anh ta phối hợp làm việc Thế rồi vị đồng nghiệp kia gửi email cho anh ta Kết quả là anh ta không làm Đến khi hỏi thì anh ta còn cả vú lấp miệng em Sao anh lại gửi email cho tôi Lẽ ra anh phải gọi điện cho tôi chứ Vị đồng nghiệp kia kêu oan Tôi gọi điện cho anh rồi mà Anh ta vẫn cãi Anh gọi điện cho tôi rồi Nhưng anh phải bảo trong điện thoại là có chuyện gì chứ Nếu không làm sao tôi biết được là email nào Vị đồng nghiệp kia cảm thấy Đúng là mình cũng có trách nhiệm trong chuyện này Cuối cùng đành gánh chịu trách nhiệm một mình Còn có một lần Công ty yêu cầu mọi người ở các bộ phận ra trung tâm thương mại rèn luyện thực tế Chúng tôi đều tới, ai cũng làm rất tốt Chỉ có chỗ anh ta là phát sinh tranh chấp với khách hàng Anh ta quên đưa quà tặng cho khách hàng, bị khách hàng khiếu nại Bình thường mọi người đều làm việc ở văn phòng Nên đúng là không nắm rõ quy tình của việc bán hàng Có điều, nếu gặp tình huống này Thì chỉ cần chân thành xin lỗi rồi giải thích với khách hàng là xong Nhưng anh ta khăng khăng nói khách hàng quá xấu tính Không chủ động nhắc tới quà tặng Thế là khách hàng nổi giận, khiếu nại lên tận tổng công ty Xong tới cuối cùng, anh ta vẫn không nghĩ là mình có lỗi Mà cho rằng khách hàng này thuộc hàng cực phẩm Lâu dần, anh ta bị mọi người gán cho được danh tổng giám đốc Trong suy nghĩ của anh ta, anh ta chưa bao giờ sai Không mua được nhà là vì giá nhà quá cao Không biết làm thứ nọ thứ kia Vì từ bé không có điều kiện học Không hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo giao Là vì lãnh đạo giao nhiệm vụ quá khó Chứ không phải tại anh ta Nói chung sai lầm đều là tại người khác Còn điểm tốt đều thuộc về anh ta Cuối cùng toàn bộ công ty từ trên xuống dưới Chẳng có ai ưa anh ta Một người không biết nhận lỗi, đương nhiên sẽ không tự kiểm điểm rồi cố gắng sửa đổi Càng không nghĩ tới việc hoàn thiện bản thân Mấy năm sau, những người hồi đầu không bằng anh ta hầu như đều thăng chức Chỉ có anh ta suốt bao năm vẫn ở vị trí cũ Anh ta cho rằng đó là vì lãnh đạo không có mắt Anh ta quá xui xẻo Lãnh đạo từng tuyển anh ta vào làm cảm thấy rất đáng tiếc Rõ ràng năng lực không tồi Nhưng kết cục lại như vậy Tôi còn có một người bạn khác Hôm nào đi làm Cũng đi khắp nơi tìm người tán gẫu Thỉnh thoảng cô ấy cũng tới tìm tôi Tôi hỏi khéo cô ấy Sao lại có nhiều thời gian rảnh như vậy? Cô ấy đáp Công việc rất nhàn hạ Nhiều chuyện không cần giao gấp Cho nên cứ thông thả mà làm thôi Tôi khuyên cô ấy nên đi học thêm vài thứ để hiểu biết nhiều hơn, bồi dưỡng chuyên môn. Cô ấy không đồng tình, mà cho rằng lương tháng 3 cọc 3 đồng, có đáng để cô ấy phải đi học thêm không? Cô ấy hỏi, tôi nghĩ việc sời tự kinh doanh có phải sẽ tự do thoải mái hơn bình thường không? Tôi đáp, mỗi ngày tôi làm việc hơn 10 tiếng đồng hồ cũng không thoải mái. Cô ấy nói... Cậu nên cố gắng hơn là đúng rồi. Tôi không biết nên trò chuyện tiếp với cô ấy thế nào. Thiết nghĩ trong cuộc sống, có rất nhiều người như vậy. Lãnh đạo phải tăng ca làm việc là đúng. Ai bảo anh ta kiếm được nhiều tiền đấy? Nhưng họ lại quên mất một điều. Rất nhiều người đều có xuất phát điểm bình thường. Rồi mới dần trở nên ưu tú trách việc. Không ai công thành danh tội ngay từ khi bắt đầu. Tôi nhận ra, có những người luôn kém cỏi hơn người khác, không phải vì họ không có năng lực, mà vì cách thức tư duy đã kìm hãm họ. Kiểu người ấy dù có năng khiếu đến đâu, cũng khó mà làm được việc lớn. Trên người họ luôn có đặc điểm này, chưa bao giờ so sánh bản thân với những người ưu tú hơn họ. Còn mắt họ chỉ dừng lại ở những người kém cỏi hơn mình Họ luôn cho rằng bản thân mình tốt lên Thì người này người kia sẽ được lợi Họ không muốn phấn đấu trong công việc Bởi vì họ thấy lương thưởng của mình quá kém Họ luôn giao cho lãnh đạo thành tích kém cỏi nhất Nhưng lại quên mất chính mình mới là người đang lãng phí cuộc sống Họ không muốn nâng cao giá trị bản thân khi chọn bạn đời Vì họ cho rằng mình trở nên tốt đẹp hơn Là sẽ giúp cho đám phụ nữ rác sửa kia được lợi Mà không biết rằng chỉ cần trở nên phức chúng và thông tuệ Họ sẽ không cần sống bên những phụ nữ vô tri kém tỏi như vậy Nhưng vì họ từ chối trở nên ưu tú hơn Nên cuối cùng họ chỉ xứng với những người bạn đời giống họ Họ chưa bao giờ nghĩ rằng mình có lỗi Dù họ có lỗi cũng là do người khác có lỗi trước Dù cần sửa đổi thì cũng là người khác phải sửa đổi trước Tư duy ra sao sẽ đối nhân xử thế như vậy Cuộc sống của mỗi người đều phản ánh của tư duy người đó Rồi dần dần bước về phía số mệnh tất yếu Đây là lý do vì sao có câu Tính cách tạo nên số phận Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu chương 37 Cô gái à Bạn nhầm lẫn rồi đấy Có một cô gái tâm sự với tôi trên Weibo Tâm vẫn bày tỏ sự bất mãn với những gì cô ấy gặp phải trong tháng đầu kết hôn Khi tuần tranh mật còn chưa kết thúc Cô ấy vẫn nhớ hôm ấy là sáng ngày thứ 28 Người chồng đề nghị hai vợ chồng cùng gánh vác chi tiêu trong gia đình Muốn cô ấy bỏ ra 1/3 ba tiền lương hàng tháng để chi tiêu Lúc đó cô ấy sỉn sờ Đến khi hoàng hồn thì nổi trận nuôi đình Cãi nhau một trận với chồng Chỉ trích đối phương keo kiệt Không hề yêu cô ấy Cô ấy hỏi tôi Chị đã thấy người đàn ông nào kêu kiệt như thế chưa? Đòi em gánh vác chi tiêu gia đình nữa chứ Nuôi gia đình là trách nhiệm của đàn ông Phụ nữ chỉ cần lo được cho bản thân là được rồi Quanh em toàn là chồng gánh vác chi tiêu Chưa từng thấy phụ nữ cũng phải chia sẻ việc này Sao em lại xui xẻo lấy phải một người đàn ông như thế cơ chứ Sau đó cô ấy kể lại những sự tích keo kiệt của chồng Ví dụ như mua nhà thì không chịu bỏ ra thêm hai vạn tệ Mà muốn hai gia đình góp số tiền bằng nhau Lúc trang hoàng nhà cũng chi ly keo kiệt thì đó cô ấy cứ nghĩ lấy rồi thành người một nhà thì sẽ khá hơn nhờ đâu lại càng kinh khủng Giờ còn đáng sợ tới mức yêu cầu cô ấy cùng gánh vác chi tiêu gia đình. Trong mắt cô ấy, bỏ tiền mua đồ đạc trong nhà còn cố mà chấp nhận được. Chứ cùng gánh vác chi tiêu là chuyện mà cô ấy không thể chịu đựng nổi. Tôi hiểu cảm nhận của cô ấy. Nhưng bình tĩnh ngẫm lại, tôi không thấy yêu cầu của chồng cô ấy có gì quá đáng. Trong xã hội hiện giờ, phụ nữ có quá nhiều áp lực. Đàn ông cũng nhiều áp lực không kém Rất nhiều gia đình không thể duy trì bằng sức lực của một người đàn ông Cho nên việc người vợ cùng gánh phát chi tiêu gia đình cũng không phải hiếm gặp Đây là chuyện rất bình thường Khi tôi khéo léo biểu đạt quan điểm của mình Cô ấy càng kích động hơn, gây gắt phản bác Thế em muốn hỏi lại nhà chị vãn tình Có cần chị bỏ tiền riêng ra để chi tiêu gia đình không? Chồng chị có chi ly tính toán với chị từng chuyện nhỏ nhặt không? Em mong chị nói thật với em Tôi thẳng thắn đáp Á ngạn không yêu cầu tôi phải bỏ ra một đồng cho việc chi tiêu trong nhà Tiền anh ấy kiếm được Ngoài dùng để chi tiêu cá nhân Thì tất cả đều được tiết kiệm với danh nghĩa của tôi Của cải trong nhà Ngoài xe ô tô là đứng tên của anh ấy Thì tất cả những thứ còn lại đều thuộc danh nghĩa của tôi Chỉ có một căn hộ Dưới sự kiên quyết của tôi là có thêm tên của anh ấy Nghe tôi nói thế Cô gái kia càng kích động Thế mà chị còn cho rằng chồng em không quá đáng Nếu chồng chị cũng yêu cầu chị làm vậy á Em nghĩ chị đã ly hôn với anh ấy từ lâu rồi Tôi bảo cô ấy bình tĩnh một chút Nghe tôi nói hết đã Khi tôi định mua nhà để kết hôn A Ngạn nói với tôi Mua nhà là chuyện của đàn ông Tôi chỉ cần trọng địa điểm là được Nhưng khi tìm được một căn hộ hợp ý Tôi đưa cho anh ấy một tấm thẻ có 30 vạn tệ Nói Tuy anh không yêu cầu em bỏ tiền ra Cũng chẳng thiếu chút tiền này của em Nhưng nhà là của hai chúng ta Em cũng muốn góp một phần công sức Lúc đó toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi Cũng chỉ có 32 vạn tệ Sau khi kết hôn bắt đầu phải lo nghĩ đến tài chính gia đình. Anh ấy là người rất chú trọng chất lượng cuộc sống, chi tiêu trong nhà khá lớn. Lúc đó thu nhập của tôi không cao, dù là một nửa của một nửa chi tiêu tôi cũng không kham nổi. Nhưng tôi chủ động đề nghị chia sẻ 1 phần 10 chi tiêu gia đình. Tuy không nhiều, nhưng gia đình là của chung. Tôi muốn cùng anh ấy xây dựng tổ ấm. Khi anh ấy đã giao hết lương thưởng cho tôi, Việc tôi có chia sẻ chi tiêu hay không chỉ là vấn đề hình thức mà thôi Nhưng điều này cho thấy thái độ của tôi Em không cảm thấy việc anh hy sinh là lẽ đương nhiên Em sẵn sàng cố hết sức để cùng anh xây dựng tổ ấm của hai chúng ta Sau đó khi đi làm sổ đỏ Anh ấy đề nghị chỉ cần đứng tên tôi là đủ Nhưng tôi khăng khăng muốn thêm vào tên của anh ấy Lúc người nhà tôi biết chuyện này Họ bực lắm Nhất là cô tôi, chỉ muốn sắp tay tôi lên mà chửi Sao nhà này lại có loại ngu ngốc như cháu cơ chứ Người ta phải tìm trăm phương ngàn kế để chiếm đoạt Đây nó chủ động nhường cho cháu Cháu còn đẩy ra ngoài, cháu bị ấm đầu đấy à Ngộ nhỡ có ngày nó thay lòng đổi dạ Cháu có hối cũng không kịp đâu Về chuyện này, tôi chỉ làm theo suy nghĩ của bản thân Tiền bạc quả thực rất quan trọng Nhưng sống thì nên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác Ban đầu hy sinh một chút cũng không sao Nếu phát hiện đối phương được đằng chân lên đằng đầu Lập tức điều chỉnh đối sách cũng chưa muộn Có rất nhiều bạn bè và độc giả hỏi tôi Làm thế nào để chồng sẵn sàng giao cho mình toàn bộ tài sản của anh ấy Thậm chí còn có người tỏ ra khâm phục tôi Vãn tình, cậu thông minh thật đấy Lùi một bước để tiến hai bước Thả con sang sắt bắt con caro Hoàn toàn chinh phục được đối phương rồi Thì cả tiền cả người quanh ta đều thuộc về cậu Tôi thầm nghĩ Người có tư tưởng này chắc xem nhiều phim cung đấu quá rồi Giữa vợ chồng với nhau Nào có phức tạp như thế Lại còn phải bày mưu lập kế đến mức đó Thật ra đáp án rất đơn giản Tôi chưa từng yêu cầu người khác phải nuôi tôi Dù anh ấy hoàn toàn cam tâm tình nguyện, tôi vẫn vui vẻ nuôi sống bản thân mình Tôi từng thấy một nhóm người trò chuyện rất hăng say Chủ đề là chia sẻ cách để đàn ông chịu tiêu tiền vì mình Mọi người đều đưa ra kinh nghiệm của bản thân Người đã kết hôn nói Cần phải dịu dàng chăm sóc với anh ta Khi cảm động rồi thì anh ta sẽ tự giao tiền cho mình quản lý Người chưa kết hôn nói Ban đầu phải tỏ ra thanh cao, để đối phương nghĩ mình không mê tiền Vậy thì đối phương sẽ chủ động dân tiền cho mình Lại có người nói, phải biết thả con săn sắt bắt con cá rô Lúc đọc được những kinh kiệm này, tôi phát hoảng Thầm nghĩ may mà mình không phải đàn ông Nên cũng không sợ bị người khác lợi dụng như thế Mỗi khi nghe thấy người khác bàn chuyện Làm thế nào để đàn ông chịu tiêu tiền vì mình? Tôi liền nghĩ chúng ta chẳng thiếu đầu óc cũng chẳng thiếu tay chân Sao phải tìm mọi cách để môi tiền của đàn ông như vậy? Thay vì nghĩ trăm phương ngàn kế để môi tiền của đàn ông chi Bằng cứ dồn hết sức lực để gây dựng sự nghiệp của mình Kiểu gì cũng có thành tựu Cũng có cô gái nói Không phải em tham tiền của anh ấy Nhưng em biết tiền của đàn ông không để mình dùng thì cũng cho người khác dùng. Em sợ anh ấy chờ bờ bên ngoài. Nhưng cô bé ơi, có lẽ em không hiểu được điều này. Giữa hai con người, một người độc lập, tự tin, có năng lực, có lý tưởng, và một người luôn tìm cách đi môi tiền của anh ấy, em nghĩ con người nào sẽ thu hút anh ấy hơn. Nếu con người trước còn chưa thu hút được anh ấy, thì con người sau cũng đừng có mơ. Nếu đi sâu vào góc độ tâm lý học, thật ra cũng không có lý giải. Phụ nữ hay đòi hỏi thường chẳng đạt được nhiều thứ hơn phụ nữ tự thân nỗ lực, vì không ai thích bị lợi dụng cả. Chúng ta chỉ sẵn lòng hy sinh cho những người không ôm mục đích lợi dụng chúng ta. Diệt Thư từng nói một câu rất nổi tiếng, chúng ta chỉ thích những người hy sinh cho chúng ta, còn những người muốn chúng ta hy sinh cho họ, chúng ta căm ghét họ. Thực ra đàn ông hay phụ nữ đều thế cả thôi. Ai sống trên đời cũng phải đối mặt với hai vấn đề. Mình muốn lấy người thế nào? Và mình có thể lấy được người thế nào? Muốn lấy là một chuyện, có thể lấy được hay không lại là chuyện khác. Mục tiêu cuối cùng của tất cả phụ nữ đều là lấy được một người đàn ông vừa giàu có, phóng khoáng, vừa yêu thương mình hết lòng. Nhưng bạn thân mến, Chúng ta phải cho họ lý do để họ yêu chúng ta chứ Mấy tình tiết như một cô gái có IQ siêu thấp IQ cực kém Tính cách nhạt nhẽo Mà vẫn được nam chính đẹp trai ngạt thở Giàu nước đố đổ vách Yêu tới chết đi sống lại Chỉ coi trong tiểu thuyết ngôn tình mà thôi Thực tế thì chờ đợi 100 năm Cũng chẳng xuất hiện được một người như vậy Thay vì mơ mộng không thực tế như thế Chỉ bằng nghĩ cách tự lập tự cường Khi bạn vừa độc lập vừa ưu tú Đương nhiên sẽ có đàn ông vác cả đống tiền tới lấy lòng bạn Vẫn là câu nói kia thôi Chúng ta vừa có tay chân, vừa có đầu óc Cỡ sao phải tìm mọi cách để môi tiền của đàn ông Thậm chí chúng ta phải cho đàn ông hiểu rằng Tôi có đủ năng lực để nuôi sống chính mình Tôi chấp nhận tiêu tiện của anh Đó là vì tôi yêu anh Bởi lẽ không phải ai cũng có cơ hội được tiêu tiền vì tôi Khí chất bao nhiêu Hạnh phúc bấy nhiêu Chương 38 Không có nhân phẩm Nào có chân tình Tôi có quen một cô gái Gần đây cô ấy vừa ly hôn lần thứ ba Nhưng không giống những người khác Đối tượng mà cô ấy kết hôn và ly hôn suốt 3 lần Đều là cùng một người Khi mới tốt nghiệp Cô ấy quen một chàng trai có gia cảnh khó khăn. Lúc đó, cô ấy thấy anh ta rất tốt với mình. Gia cảnh tốt hay không cũng không phải việc anh ta có thể lựa chọn. Thế là cô ấy kiên quyết lấy anh ta. Sau khi kết hôn, hai người khởi nghiệp từ bàn tay trắng. Khi sự nghiệp vừa khởi sắc, người đàn ông kia liền yêu người phụ nữ khác. Nhìn khi đó, người vợ chưa biết gì cả. Thế rồi tình nhân của anh ta bắt đầu không hài lòng. Anh ta liền mượn cớ gia hạn mua nhà để thương lượng với cô ấy việc ly hôn giả Cô ấy không hay biết gì nên thoải mái chấp nhận Sau đó anh ta luôn mập mờ chuyện tái hôn Vấn đề là chi đó phần lớn tài sản đều ở trong tay cô ấy Nếu ly hôn thật thì cuộc sống sẽ trở nên rất khổ cực Lúc trước anh ta cũng không thực sự muốn ly hôn Chỉ làm vậy để trấn an tình nhân mà thôi Cho nên chẳng bao lâu sau, hai người lại tái hôn. Sau đó, hai vợ chồng gặp phải vấn đề cho con đi học và chuyển hộ khẩu. Người đàn ông kia lại đề nghị ly hôn giả. Vì con, nên cô ấy vẫn đồng ý. Có điều cô ấy cũng không ngốc. Tùy ly hôn giả, nhưng cô ấy vẫn yêu cầu chuyển mọi tài sản sang danh nghĩa của mình và con. Người đàn ông kia không chịu. Cô ấy nghiêng ngờ hỏi anh ta Chỉ ly hôn giả thôi mà Hay là anh định làm gì khác nữa Thế là anh ta đành làm thủ tục ly hôn Theo yêu cầu của cô ấy Đương nhiên Anh ta chưa đạt được mục đích của mình Nên hai người họ lại mau chóng tái hôn Sau khi tái hôn một lần nữa Người đàn ông kia bắt đầu âm thầm toan tính Chuyển hết tài sản sang danh nghĩa anh ta Lúc chuyển gần đủ rồi Anh ta chính thức đề xuất ly hôn Yêu cầu phân chia phần tài sản còn lại mà anh ta không thể rời đi Cô ấy đương nhiên không chịu Nhưng ly hôn đâu phải chuyện một sớm một chiều Mệt mỏi suốt hơn một năm Cuối cùng vẫn ly hôn Các tình cảm và tài sản đều tổn thất nặng này Sau khi ly hôn cô ấy oán hận nói với tôi Anh ta không xứng đáng được coi là con người Chị không biết nhân phẩm của anh ta kém thế nào đâu Trong kinh doanh Anh ta sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn hãm hại người khác để trục lợi cách bạn chỉ xem có lợi dụng được người ta hay không Kể cả với cha mẹ Anh ta cũng lạnh lùng vô tình Trong mắt anh ta chẳng có gì khác ngoài lợi ích Tôi hỏi Sống cùng một người như vậy suốt bao nhiêu năm Lẽ nào bây giờ em mới nhận ra điều đó Cô ấy ngập ngừng nói với tôi Trước đây anh ta quá tốt với cô ấy Khiến cô ấy nghĩ Dù anh ta đối xử với người khác thế nào Anh ta cũng vẫn thật lòng thật dạ yêu cô ấy Những âm mưu và thủ đoạn Mà anh dùng để hãm hại người khác Chắc chắn anh ta sẽ không dùng Để đối phó với mình Cô ấy luôn cho như vậy Tôi nghĩ còn có một nguyên nhân nữa Mà cô ấy ngại nói ra Đó là vì hồi trước Lợi ích của hai người gắn liền với nhau Nên họ mới chung sống được nhiều năm như thế Bây giờ anh ta áp dụng mọi thủ đoạn ác độc nhất với cô ấy Cô ấy mới không thể không thừa nhận Anh ta chính là một người như vậy Thực ra ngay từ khi yêu Rất nhiều cô gái đã nhận ra khuyết điểm trong nhân phẩm của đối phương Nhưng tình yêu khiến người ta quên đi rất nhiều thứ Chỉ cần yêu là sẽ tự bỏ qua vô số vấn đề Thậm chí chưa cần đối phương giải thích, đã nghĩ sẵn lý do để biện minh cho đối phương. Dù hành động của anh ta đang thiêu chiến giới hạn đạo đức của bạn, thì bạn cũng sẽ tự an ủi. Nhân vô thập toàn, ai cũng có khuyết điểm. Nếu yêu chân thành, thì phải bao dung khuyết điểm của anh ấy. Thậm chí có cô gái thấy rõ sự vô tình của anh ta với người khác, lòng còn mừng thầm. Chỉ cần anh ấy tốt với mình là đủ. Nếu anh ấy tốt với tất cả mọi người thì mới là đáng lo Mình đâu có cần một cái mấy điều hòa công cộng Chúng ta không thể phủ nhận rằng Những người đàn ông tồi tại kia khi tốt với một cô gái Họ càng hấp dẫn hơn bao giờ hết Dương Khang trong anh hùng xạ điêu Có thể nhận giặc làm cha Có thể không từ thủ đoạn vì vinh hoa phú quý Có thể sát hại huynh đệ kết nghĩa Là chỉ chung tình với một niệm từ Thân là tiểu vương gia của nước Đại Kim Y khinh thường nữ tử trong khắp thiên hạ Nhưng để có được tình yêu của một mình một niệm từ Y sẵn sàng dối trá, sẵn sàng tư cười Lẽ nào một niệm từ không hiểu nhân phẩm của Dương Khang sao? Nàng không biết những chuyện mà Y đã lạ mứ Biết chứ Nhưng nàng chọn tin tưởng Y hết lần này tới lần khác Thậm chí biết y đang lừa gạt mình, nhưng vẫn không thể rời bỏ y. Khi y trúng độc, nàng vẫn sẵn sàng hy sinh tính mạng để đổi mệnh cho y. Người phụ nữ nào chẳng hy vọng bản thân là độc nhất vô nhị trong lòng người yêu, cho nên những nhân vật phản diện thâm tình trong phim càng dễ dàng khiến trái tim thiếu nữ rung động. Dạo trước trên quy WeChat, mọi người không ngừng chia sẻ một đoạn văn... Bạch Tử họa có 10 viên kẹo Y sẽ cho Hoa Thiên Cốt 1 viên Đông Phương Úc Khanh có 10 viên kẹo Y sẽ cho Hoa Thiên Cốt cả 10 viên Sát Thiên Mạch không có kẹo Nhưng Y có thể lên trời xuống biển để tìm kẹo cho Hoa Thiên Cốt Cho nên phụ nữ muốn yêu Thì phải yêu người đàn ông như sát Thiên Mạch Tại sao? Sát Thiên Mạch thân là thánh quân của ma giới Y vô tình với cả thiên hạ Là ký yêu mình hoa thiên cốt. Vì nàng, y có thể từ bỏ nguyên tắc của bản thân. Vì nàng, y có thể hy sinh tất cả. So với một bậc tự họa, chỉ biết đắm thiêu hạ muôn dân, muốn yêu mà không dám yêu. Sắc thiên mạt, thâm tình nồng nhiệt, làm sao có thể không khiến phụ nữ vì y mà si mê say đắm. Nhưng cuộc sống không phải phim truyền hình. Không phải cuộc tình nào cũng có thể đi tới đầu bạc răng lông. Khi mọi tình cảm đã bị sinh hoạt tàn phá, tất cả vấn đề đều sẽ bị phơi bại. Khi bạn trở thành người ngoài trong mắt anh ta, sự độc địa nhẫn tâm của anh ta sẽ dồn hết lên người bạn, khiến bạn khóc không ra nước mắt, hối cũng chẳng kịp. Tình yêu chân thành năm xưa chỉ còn là bóng tàn hoa héo. Người yêu tha thiết năm nào, giờ đây cay nghiệt, hung hãn xuất hiện trước mặt bạn Khi một cuộc tình đi tới hồi kết Thứ thực sự giúp phụ nữ ít bị tổn thương, chỉ có nhân phẩm của đàn ông Sau khi chia tay, chỉ những người đàn ông có nhân phẩm xúc chúng Mới không đổ hết trách nhiệm lên người bạn Cũng không tìm mọi cách để làm phiền bạn, đe dọa bạn Càng không đi khắp nơi nói xấu hãm hại bạn Người đàn ông không có nhân phẩm Chắc chắn sẽ không yêu chân thành Nếu phải nói anh ta thật lòng yêu thứ gì Thì đó chính là bản thân anh ta Hai năm trước Có một cô gái nhắn tin cho tôi trên Weibo Lúc đó cô ấy đang đợi người yêu của mình ly hôn để cưới cô ấy Nên muốn tìm một người để dốc bầu tâm sự Nhưng lại không dám kể chuyện này cho mọi người quanh mình Tôi không phải hiệp sĩ bảo vệ chính người Cũng không có ý kiến gì với cô ấy Cô ấy nói với tôi Người đàn ông kia chưa thể ly hôn được là vì tài sản Anh ta muốn ly hôn thật êm thấm Sau đó cô ấy và anh ta có thể bắt đầu những tháng ngày hạnh phúc Nhưng vợ của anh ta sao có thể cho anh ta tọa nguyện Bởi vậy, anh ta định sử dụng chiến tranh lạnh để ép vợ chấp nhận ly hôn. Trong lời kể, cô ấy tỏ ra rất bất mãn với người vợ, cho rằng người phụ nữ đó quá ham tiền. Tôi hỏi khéo cô ấy, một người đàn ông cư xử cạn tàu ráo máng với người mình từng yêu như vậy, cô ấy không thấy anh ta đáng sợ à? Cô gái này đáp, anh ta làm vậy, chứng tỏ anh ta không còn tình cảm gì với vợ. Người mà anh ta yêu là cô ấy Đương nhiên tôi không nói thẳng ra là bây giờ anh ta đối xử với vợ như vậy Biết đâu sau này cũng đối xử với cô ấy như thế Người đang trong cơn say Thường không thể nhìn nhận sự việc khách quan và tỉnh táo được Tôi chỉ nói với cô ấy Người đàn ông này xử lý tình cảm cũ của mình càng có tình có nghĩa Thì sau này khả năng anh ta đối tốt với em càng lớn hơn Cô gái này không cho là đúng Cô ấy nghĩ người đàn ông kia vô tình lạnh lùng Mới chứng tỏ anh ta không còn tình cảm gì với vợ Rất nhiều cô gái hy vọng Thấy đàn ông đối xử cay nghiệt lạnh lùng với người yêu cũ Chỉ cần đàn ông tỏ ra nhân hậu một chút Liền cho rằng anh ta vẫn vương tình cũ Họ không biết rằng Sự nhân hậu sau khi chia tay Không liên quan tới việc còn yêu hay không Mà liên quan tới việc người đó có nhân phẩm hay không Nhiều cô gái đều ra tiêu chuẩn Đối tốt với mình Làm yếu tố quan trọng nhất khi chọn người yêu Nhưng chỉ có người có nhân phẩm tốt đối tốt với bạn Cái tốt đó quan anh ta mới thực sự có giá trị Cho nên khi đang yêu nồng nhiệt Đừng chỉ chú ý tới việc anh ta làm gì cho mình Mà cũng phải quan tâm thái độ của anh ta Với đồng nghiệp khách quan công bằng Hay cây nghiệt, ác ý Thái độ của anh ta với bạn bè nhiệt tình hào sản hay lạnh lùng vụ lợi Gặp người cần giúp đỡ Anh ta khoanh tay Đứng nhìn hay là chân thành giúp đỡ Với cha mẹ của chính anh ta Anh ta hiền hòa chu đáo Hay xấu xa tồi tệ Luôn đòi hỏi mà không cho đi Nhất là cách anh ta cư xử với người yêu cũ Là bôi nhỏ chữ bới hay giữ im lặng tất cả những điều trên đủ để đánh giá nhân phẩm của một con người nhân sinh dài lâu như vậy không hiểu rõ người ta lấy gì mà sống bên nhau cả đời,